Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp với những cái trải nghiệm của chú Cường mà Nguyễn đã kể trong tập 186. Tuy nhiên ở trong tập trước thì Nguyễn có nói đây tất cả là những cái sự kiện nó riêng rẽ với nhau. Cho nên các bạn không cần phải xem lại tập 186 thì mới có thể hiểu tập này đâu. Các bạn cứ xem một cách bình thường như là một cái câu chuyện, một cái video lẻ mà thôi. Và trước khi Nguyễn kể thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn đã comment sớm nhất trong tập 176. Đầu tiên là bạn Lê Bảo Vy, thứ hai là Thông Thông và thứ ba là Hồ Thuận. Cảm ơn ba bạn cũng như tất cả mọi người đã comment để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu các bạn nào yêu thương Nguyễn thì đừng quên like, share quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh để mỗi khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được cái thông báo từ Youtube. Và nếu như những cô chú anh chị có những cái câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ.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 Chú năm nay thì chắc độ khoảng hơn 50 tuổi rồi các bạn và ngày xưa thì chú là một cái người lính. Nhưng mà cái công tác của chú đa phần ở bên những cái vùng Đông Dương, ví dụ như là Lào, Campuchia, lại Thái Lan rồi đó. Và cái sự kiện đầu tiên trong video tập 187 này xảy ra ở Lào. Năm đó là năm 1994, chú ở cái vùng là Chiang Basap, vùng Nam Lào. Và cái chỗ này địa lý nó phức tạp lắm các bạn Tại vì do nó là biên giới của ba nước Lào, Campuchia và Thái Lan Nơi cái dòng sông Mekong chảy qua Ở chỗ này thì có rừng nè, có sông nước nè Và còn rất là nhiều những cái dấu tích đền đài Và trong đó nổi tiếng nhất là ngôi đền Wat Pho, Nhưng mà bị đổ nát hoàn toàn do nhiều cái cuộc binh biến xảy ra Nhóm của chú Cường tổng cộng là 9 người trong đó có 5 người Việt Nam kết hợp với lại 4 người lính của bên Lào ha, thì nhận được lệnh tới cái khu vực này để mà quan sát, để mà trắc địa đó. Thoạt đầu tiên, mọi người đi vòng vòng vòng vòng xung quanh để mà tìm cái chỗ nghỉ lại qua đêm thì đội của chú Cường phát hiện ra một cái nền đá ong. Hai bên cái nền đá ong này còn hai cái bờ tường dựng lên vuông góc và các bạn tưởng tượng nó giống như là một cái căn phòng kính nhưng mà bị thiếu mất ba mặt là mặt trước, mặt sau và mặt trên. Tuy nhiên, Ở cái mặt trên cùng thì nó có một cái lùm cây rất là lớn. Người Lào gọi lùm cây này là cây mịch. Nó gần giống như là cây giang mà người Việt Nam dùng để mà trẻ lạc, để mà buộc cái bánh chân á. Cái bụi cây mịch này nó rộng rạp và nó đang chặt vào nhau và to lắm các bạn. Thậm chí nó chặt tới cái mức mà nếu mưa lớn đổ xuống thì cũng chỉ có thể len qua từng cái nhành cây đó thôi. Tức là nó chỉ nhiễu giọt giọt, giọt, giọt, giọt giọt xuống chứ nó không có ào một lần giống như là những cái bụi cây khác. Phía dưới của chỗ nghỉ là dòng suối rất lớn chảy ra từ thác pha sơn và thoạt đầu tiên thì bốn người bạn lính Lào này kêu là họ không có muốn nghỉ tại đây Họ muốn tìm chỗ khác do là linh cảm nó không có được tốt Nhưng mà sau một hồi lần tìm Cái chỗ mà ban đầu chọn đó nó có cái nền đá bằng phẳng là thứ nhất Thứ hai là nó không có nhiều hố hốc phía sau chỉ có cái mặt trước thì nó hơi một xíu xíu bụi thôi Lý do vì sao mà họ lại cân nhắc tới cái yếu tố này do cái khu vực rừng rậm các bạn biết rồi đó Rắn rết rất là nhiều và chú Cường chú kể là đã từng một lần chú đi rừng ha Chú gặp một cái con rắn to mà ở Việt Nam mình á hay gọi là rắn hổ mây ở trên núi cấm á Cái con rắn á, nó ngẩng đầu lên đến mức mà ngang cái tầm ngực của chú luôn Cho nên mọi người rất là sợ Sau cùng quyết định vẫn chọn ngay cái chỗ đầu tiên để làm nơi tá túc qua đêm Khi mà chuẩn bị xong xuôi thì trời nó cũng chạm vạn rồi Mọi người chia nhau ra để tìm củi khô về đốt lên thành một cái đống lửa Để nướng rắn là một Thứ hai là để nướng mấy con cá bắt được từ dưới suối Ăn uống no say mấy căng liều đi ngủ Và ngay khi chú Cường nằm lên trên cái phiến đá đó các bạn Tự nhiên chú cảm giác sợ lắm Một cái cảm giác bất an đến từ một cái điều gì đó Nó cực kỳ mơ hồ mà chú không thể nào giải thích được luôn Rõ ràng lúc chiều mọi thứ nó rất là bình thường Chú không có cảm giác gì hết Nhưng tại sao đến buổi tối lại sợ như vậy Nhưng mà do mệt quá Chú nằm một xíu rồi sau đó cũng chìm vào trong cái giấc ngủ Cho đến giữa đêm Lúc này chú Cường bị đánh thức bởi vì trời bên ngoài đang đổ một cái cơn mưa rất là to Chú nhìn ra phía cái đống củi lửa đó các bạn Nó vẫn còn cháy bập bùng bập bùng bập bùng Tuy nhiên xung quanh không có điều gì lạ hết Nên chú vẫn nhắm mắt lại đi ngủ tiếp Và đến khi chú mở mắt dậy lần thứ hai Khi này thì tầm khoảng 3-4 giờ sáng rồi Chú ước chừng như vậy do là nghe tiếng của hai cái con chim tuôn hú rừng đó các bạn Mỗi lần mà giữa đêm khoảng 3 4 giờ nó gặp nhau á thì nó sẽ kêu gù gù gù gù, nhưng đến khi nào mà nó kêu gẹt gẹt gẹt gẹt gẹt liên tục á thì khoảng tầm 5 giờ sáng. Lúc này chú thức giấc ha, nhìn qua cái lớp lưới thông hơi từ trong cái túi ngủ á, chú thấy có vài cái bóng đen đang ngồi ngay chỗ cái đống lửa. Khi này mưa tạnh rồi các bạn. Chú nghĩ trong đầu chắc là do ai đó không ngủ được nên là dậy sớm. Thế cũng bình thường nên là chú nằm xuống ngủ tiếp. Mặc dù là trong cái trạng thái mơ màng nhưng chú vẫn nghe cái tiếng bước chân á Cái tiếng chân dậm thình thịch thình thịch thình thịch Do xung quanh đó có ba người đồng đội mắt võng nằm nên chú Cường nghĩ là họ trèo lên trèo xuống để mà đi ra ngoài chỗ đống lửa thôi Nhưng đến khi mà trời sáng hẳn đó. Mọi người dậy hết nhìn nhau Ai nấy cũng cầu nhau ông nọ đổ thừa cho ông kia Kêu là sao mà đêm làm gì mà cứ huỳnh huỳnh huỳnh đi tới đi lui không có cho người ta ngủ dậy Nhưng không ai nhận hết các bạn Tất cả mọi người đều kêu là họ ngủ hết chứ đâu có ai thức dậy giữa đêm để mà làm cái gì đâu. Và lúc này chú Cường cảm thấy hoang mang nhưng mà chú vẫn cố gắng là chú trấn tĩnh anh em ha. Và còn một cái điều lạ nữa là hôm qua trước khi ngủ họ có cắm ba con cá lên trên cái cây nướng đặt trong cái đống củi đó để sáng mai dậy có cái mà ăn nhưng mất tiêu rồi. Không ai nghĩ đến chuyện tâm linh hết. Họ mới chửi rửa đổ cho mấy con khỉ ở trong rừng ở các bạn. Nó ra nó thấy mùi thơm xong rồi nó ăn trộm. Tại vì khi đó chỉ còn cái giả thiết là con khỉ con vượn nó lấy mà thôi. Chứ chuột bọ thì không thể rồi. Thú to trong chỗ này thì lại không có. Nhưng một hồi sau thì mọi người cũng quên bẵng đi câu chuyện đó. Ai nấy tập trung vào cái việc nấu nướng và trong đội có một cái người em của chú Cường. Người này nè. Đứng lại gần chú Cường sau đó hít nhẹ vào tay của chú một cái và người đó mới nói Là bây giờ em đi xuống suối nha Để em rửa mặt xong rồi có gì em tìm được cá Thì em sẽ đem lên cho mọi người Thì Như hiểu ra cái ý Có lẽ là người em mình muốn nói gì đó Nhưng mà ngã trên đây rất là đông Cho nên là chú Cường đi theo cùng xuống dưới suối Và ngay khi tới nơi Người em của chú á Quan sát xung quanh nhìn nó giáo giác lắm các bạn Và cuối cùng thì thào kệ với chú như thế này nè Là anh ơi Không mấy mình chuyển chỗ khác đi Cái chỗ này em thấy nó ghê răng quá à. Hôm qua em nằm ở võng ngoài cùng chỗ cái đống lửa đó Khi mà trời gần sáng em thấy có bọn nào đó Tụi nó đen, thùi lùi, nó to lắm Nó ngồi xung quanh cái đống lửa Im liềm, không nói một câu nào Và lúc đầu em tưởng là mọi người không ngủ được Nhưng mà sáng nay em nghĩ là thấy không phải Tại vì ban đêm em nhìn thấy rõ ràng là tụi nó rất là to luôn Nghe xong, chú Cường cũng biết rồi Chú cũng hoang mang lắm Tại vì đêm qua chính chú cũng nhìn thấy những cái bóng đen y chang như vậy Tuy nhiên, chú cũng cố gắng trấn tĩnh người em của mình á, là do giữa rừng nên gặp những cái chuyện này là bình thường. Sau cùng thì trở người lên trên, ăn uống xong xuôi chú kêu á, là mọi người thôi, tìm cái chỗ khác đi, rút khỏi chỗ này, do là chú cũng cảm thấy là nó bất an quá. Và khi mà mọi người đi men theo cái bờ suối được chừng hơn 100m thì tới một cái thung lũng. Hai bên là rừng cây, rất là rậm nhưng phía dưới thì cực kỳ bằng phẳng và đẹp. Và nước ở chỗ này nó không có chảy xiết giống như cái ngọn suối Giống như cái con suối ở chỗ cũ đâu Mà nó lặng cực kỳ luôn Cho nên là chú Cường chú kêu á Không mấy bây giờ cắm cọc ở chỗ này đi Tôi thấy chỗ này ổn đó Nhưng mà mấy cái người lính Lào á các bạn Phản ứng của họ khác lắm nha Họ nhìn qua nhìn lại và họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Lào nghi ngó và tranh cãi dữ dội luôn Và hồi xong thì họ nói với lại người em của chú Cường Là không ở đây được đâu Đi chỗ khác đi Nhìn nó làm sao đó Có lẽ bản thân họ là dân bản địa nên họ đành những cái địa điểm cũng như là những cái hình thức hoặc là những cái tâm linh gì đó. Cho nên họ kêu đi chỗ khác. Và khi mà chú Cường nhìn kỹ lại thì đúng là nó cũng hơi lạ. Tại vì cái phía trước cách chừng đổ mấy chút bước chân thôi là một cái hang đá rất là lớn. Nước ngập sâu và trong hang và nó có rất là nhiều những cái cây to. Nhưng mà cái dáng vẻ của mấy cái cây này các bạn nó uống éo kỳ lạ ở bên ngoài nó giống như những cái cơ thể con người vậy đó. Và gần đó nó có thêm một cái bãi đá trắng nhấp nhô. Và đứng từ cái vị trí này nè, cách xa xa như vậy nhưng vẫn có thể nghe được cái tiếng gió hút vậy Nó hút vào bên trong hang, chứng tỏ cái hang này cực kỳ rộng và nó phải thông ra đâu đó. Lúc này chú Cường mới kêu mọi người không mấy bây giờ á, đi vào trong hang thử coi có cái gì không. Đi một đoạn nữa đi, sau đó sẽ quay ra bên ngoài. Và chú cùng với những cái người đồng đội của mình đi dần dà dần dà vào bên trong ha. Ở bên ngoài thì nó còn khô, nhưng mà càng vào sâu thì bắt đầu là phải lội nước. Và mọi người phát hiện ra ở trong cái hang này nè Nó có một vài những cái nền đá ông và những cái bức tường đá ông nằm ở ngay sát cái mép nước luôn các bạn Chứng tỏ là chỗ này cũng thuộc cái quần thể của người đền Watford Mọi thứ đang rất là bình thường Vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát ở xung quanh thì bất chợt á Những cái người em của chú tự nhiên á, Cái mũi nè nó có kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch Giống như là họ ngửi thấy một cái gì đó Và họ mới hỏi chú Cường á Là anh ơi anh có nghe thấy gì không? Thì lúc đó chú Cường cũng bắt đầu chăm chú lại nha Chú ngửi thấy một cái mùi nó vừa tanh tanh Nó lại thối thối Nó kiểu nó thối mà nó tùm tùm tùm tùm tùm Nó giống hệt như là mùi của một cái con hổ Mà chú đã từng một lần gặp mặt ở Sầm Nưa Thì chú mới bảo anh em á Là thôi bây giờ quay ra đi Cái rừng này á qua quan sát của chú á Thì nó không có con hổ đâu Nhưng mà không hiểu tại sao chú luôn có cảm giác rất là lạ Nó âm u mà nó ngột ngạt kiểu gì đó Và ngay khi tất cả mọi người quay trở ra Vừa mới quay đầu lại luôn Chú Cường là người đi đầu tiên nè Tự nhiên chú choán ván luôn các bạn Chú choán ván đến mức mà chú giật mình Tại vì chú thấy ngay bên trái của chú Chưa tới một chục mét nữa Bên dưới một gốc cây rất là to Cong cong cong cong ngay chỗ cái mép nước Nó có một thứ gì đó màu xám xám đen đen Cơ thể của thứ đó nó lồng khồng giống như là con vượn Nhưng mà cao cực kỳ nha các bạn Ước chừng là còn phải tới 3 mét Cái đầu của nó rụt hẳn xuống phía dưới, hai cái vai nhô lên cao và đang ngồi quay lưng lại với đội của chú Cường. Nhưng ngay khi vừa thấy xong đó các bạn, chưa ai kịp hiểu chuyện gì ở thì bắt đầu cái thứ đó Nó dừng dài, dừng dài, dừng dài, nó quay cái đầu ngược lại nhìn trực diện về phía của chú Cường. Chú thấy rõ ràng nguyên một cái gương mặt nhăn nheo. Nó không phải là mặt thú các bạn mà nó là mặt của một cái bà già. Cái con mắt đó, nó nhắm hờ hờ hờ hờ như vậy nè tuy nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng ở trong á là nó trắng bóc luôn nó không hề có trọng đen nha cái miệng á nó trễ mà nó nhả những cái thứ nước giải ra long thông long thông long thông và cái lưỡi nó cực kỳ dài luôn nó đang liếm khắp mặt của nó liếm qua liếm lại liếm qua liếm lại làm cho cả một đội sợ gần như là chết đứng khi này nè khỏi phải nói rồi Tất cả mọi người ba chân bốn cẳng chạy ra bên ngoài để mà thoát thân. Tại vì khi họ nhìn thấy họ biết đây không phải là con người, chắc chắn cũng không thể là một loài thú mà phải là một con quỷ rừng hoặc là một con oán linh nào đó giữa cái rừng núi Bạc Ngàn như vậy. Những cái người lính Việt Nam cứ cắm đầu chạy thôi. Còn những cái người lính Lào á, vừa chạy mà họ vừa đọc cái gì đó bằng cái tiếng của nước họ trong miệng, đọc liên tục không dừng lại nha các bạn. Nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì kiểu giống như mình sợ thì mình sẽ niệm Nam Mô Di Đà Phật gì đó Và một hồi sau á tất cả mọi người may mắn tháo hết được ra ngoài cái cửa động Lúc đó là tầm khoảng 10 giờ sáng Vừa mới thoát ra được thì trời lập tức là kéo mây đen và mưa đổ xuống ầm ầm ầm ầm luôn Mọi người đâu có dám dừng lại đâu Vẫn tiếp tục chạy bán sống bán chết về tới cái chỗ tối hôm qua mà mình nằm ngủ ở giữa đường á người thì bị trượt ngã lăn lóc bùn đất bê bết vướng vào trong những cái cây gai á, máu me chảy khắp nơi luôn nhưng về tới cái chỗ ngủ á thì thấy nó tung té trơn ràng cái bụi cây mịt ở trên đầu á nó giống như là một cái hồ chứa nước nó đổ một cái ào xuống làm ướt tất cả những cái quân tư trang chạy vào vừa mới vác ba lô lên trên vai á các bạn thì nghe tiếng của những cái con vượn á nó hét lên trét trét trét trét nó leo trèo từ những cái cành cây này qua những cái cành cây khác vừa leo trèo mà nó vừa hét lên giống như là nó chứng kiến một cái gì đó nó ghê rợn lắm. Và cuối cùng chú, chú keo á, bình thường á những cái con khỉ con vượn này nè không bao giờ leo trèo vào những cái cây dễ như là cây tre, cây nứa, cây vầu hoặc là cây lồ ô giống dạng những cái cây xung quanh khu vực nơi mà những cái người lính của chú đang đóng quân. Nhưng hôm nay tự nhiên nó leo lên như vậy á các bạn, giống như là nó đang trốn một cái gì đó. Thấy là biết có điểm rồi, mọi người bây giờ mặc dù trời mưa rất to nhưng không ai dám ở lại chỗ này thêm một giây một phút nào nữa. Chạy trong cơn mưa nha, cắt rừng sang cái hướng Ubon là cái khu vực gần đó đó, không ai dám quay đầu, nhìn lại phía sau hết. Và may mắn á, mọi người tháo chạy được an toàn, nhưng mà sau cái sự kiện đó, ở trong đoàn chín người có một hai người á, Giống như là bị mất hồn vậy ở các bạn Người cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhiều tháng về sau Thì mới hoàn toàn bình phục được Và đến đây là kết thúc câu chuyện đầu tiên gặp quỷ rừng Qua tới câu chuyện thứ hai Câu chuyện này xảy ra vào năm 1994 Cũng bên Lào và chỗ của chú ở là Mường Hiềm thuộc tỉnh Sầm Nưa Và thời điểm đó thì còn cực kỳ nguyên sơ Nó chưa có đông đúc như bây giờ đâu Rừng còn rất là nhiều, đa phần là rừng già nguyên sinh. Người ta chưa có chặt đi để mà xây dựng những cái công trình nhân tạo như sau này. Và thú rừng tất nhiên cũng còn rất nhiều và một con vật được nhắc tới nhiều nhất, chính là con hổ. Chú có hai ba lần nhìn thấy nó qua ống nhòm từ xa và chú tả lại là con hổ đó vàng, vàng vàng vàng đen rất là to. Nó đứng ngay bờ cỏ tranh ở bên kia sông và các chú là đứng ở bên này ha. Cách chừng độ khoảng hơn 100 mét. Và thậm chí con hổ đó rất là bình thản khi nhìn thấy người. Nó cứ đụng đỉnh, đụng đỉnh, đụng đỉnh bước đi vậy các bạn. Và chú cực kỳ tò mò về cái loài này luôn. Và có một cái kỷ niệm cực kỳ khó quên Đó là cái hồi khi mà chú mới sang bên Campuchia đó. Chú và cùng những cái người đồng đội ở ngay chân dãy núi Cang Đăng. Và lúc đó thì còn trẻ lắm mà. Kiểu chú gọi là mình còn thời trẻ trâu á. Thì hay tò mò và dại dột lắm. Và một hôm nọ, vào tầm cuối mùa khô là khoảng tháng 4 Trời thì âm u ngột ngạt, mây đen rất nhiều nhưng không có đổ mưa. Và nhận thấy là cánh rừng nó đang hơi động nên là chú cùng với những cái người anh em rủ nhau vác súng vào trong đó để đi săn. Mà gọi là đi săn vậy thôi nhưng thật ra đâu có ai có kinh nghiệm gì đâu các bạn. Đi vào trong đó thấy con gì nhúc nhích là cứ bóp cò súng vậy thôi. Và đội của chú có 4 người. Những cái người dân bản địa kêu là ở trong rừng này có hổ nha và một cách để mà nhận biết con hổ nó chuẩn bị xuất hiện á là khi nào quan sát có những cái đàn chim màu xanh nó to cỡ con chim cu gáy bên Việt Nam mình thỉnh thoảng nó bay đi bay lại nó vỡ đàn nhéo nhét á nó kêu quét quét quét quét, quét in nội thì chắc chắn là có hổ xuất hiện cho nên là mỗi cái lần đi rừng những cái người dân bản địa đều chặt những cái cây lồ ô to bằng cỡ cái cùm tay nè Vạt nhọn cái đầu, vát chỉa ngược lên trên trời để tránh mà bị hổ vồ. Nhất là những cái người đi cuối đoàn thì càng phải cẩn thận. Tại vì nghe những cái người thợ săn nói á, mà những người thợ săn ở đây gọi hổ là ông nha các bạn. Là ông thường hay vồ cái người đi sau cùng. Nó giống hệt như là ma quỷ thì cũng hay giỡn với những cái người đi sau chót đó. Sau khi được chỉ dẫn kinh nghiệm, mọi người đi vào trong rừng từ 10 giờ sáng đến Tận chiều ta chỉ bắn được duy nhất một con mễn còi thôi Cái con mễn còi này nó giống như là con nai Nhưng mà nhỏ y hệt như là con chó mình nuôi ở trong nhà Và lần đầu tiên đi bắn được con thú Thì mọi người mừng lắm các bạn Hí hai ấy hứng Vác cái con mễn còi đó về Nhưng quên mang theo cái cây chống hổ vột Trên cái đường đi á Phải ngang qua một cái eo núi gần cái suối nước Mọi người mới dừng lại để mà nghỉ chân Chú cách ba cái người đồng đội của mình Khoảng tầm đâu hơn mười mấy mét thôi các bạn chú nhìn ngó xung quanh và chú leo lên trên một cái tảng đá rất là to để quan sát bằng cái ống nhòm thì tự nhiên chú ngửi thấy một cái mùi rất là lạ nó khét khét mà nó nồng nồng cộng thêm xíu nữa là nó thung thùng nó thúi thúi nữa chú mới bỏ cái ống nhòm chú nhìn xung quanh thì bớt cho chú gai người luôn các bạn tại vì ngay phía dưới cái tảng đá nơi chú đang đứng đó, nó có một con rắn cạp nông cái khoang đen khoang trắng rất là to nó đang ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe ngoe rất là chậm nha các bạn nhưng kỳ lạ hơn á là khi mà chú nhích ra chút xíu nữa để chú nhìn rõ nguyên cái cơ thể của con rắn á thì lần thứ hai chú chết điếng luôn tại vì cái thứ chú thấy chú tưởng là con rắn nhưng không phải nó là đuôi của một cái con hổ rất là to cái con hổ này nó màu vàng đen đen thu lưu trong cái tư thế rình mồi cái đuôi ngoe ngoải ngoe ngoải ngoe ngoải ban nãy chú tưởng là con rắn đó hai cái tay của nó là cụp ra đằng sau và cặp mắt nó trừng trừng trừng trừng nhìn chú một cách vô cùng là lạnh lẽo Thì khỏi phải nói lần đầu tiên đối mặt với lại chú tệ sơn lâm mà. Cho nên là chú đứng chết lặng luôn các bạn. Và thật lòng á, chú không biết phải xử lý cái kiểu gì. Tại vì chưa gặp bao giờ mà cũng chưa ai là phải dạy chú là phải làm như thế nào hết. Và lúc đó có một cái người đồng đội đi tới nha, định leo lên cái tảng đá cùng với chú. Thì chú mới đứng yên dơ tay ra hiệu Do cái tín hiệu mà nguy hiểm ở trong quân đội mà được dặn đó. Nhưng mà cái người đó người ta không có để ý. Và luôn miệng kêu là anh Cường ơi cho em mượn cái ống nhòm đi. Anh Cường ơi cho em mượn cái ống nhòm đi. Và khi mà tới gần cái chỗ chú đứng rồi nhìn thấy con hổ đó thì hiểu ra chuyện gì. Cho nên là quán hoàng gọi hai cái người còn lại đó mang súng chạy ra. Và bốn người này nè giáo giác giáo giác dữ lắm luôn. Và ngay lập tức cái con hổ đó, các bạn. Nó tung người phóng đi, chạy thẳng vào trong rừng, và cái dáng của nó chạy vừa nhanh vừa mạnh mà nhìn nó y lực lắm cả. Vừa mới thoát chết, chú Cường ngồi thập xuống trên cái mỏm đá đó, toát hết một hơi hộp luôn. Mặc dù không có kinh nghiệm đi rừng, nhưng mà chú biết rõ sức mạnh của một con hổ là như thế nào. Và con bạn này chú ước tính nó phải nặng hơn 100kg, lại là cái loại vàng đen. Ông bà cũng như là những cái người đi rừng thăm đi người ta kêu á là con hổ đen nó dữ hơn là con hổ vàng. Và ban nãy chỉ cần chú nhoài người ra thêm chút xíu, làm nó cảm giác bị tấn công thì theo đặc tính của loài này bao giờ nó cũng sẽ tấn công mình trước. Và khi con hổ nó bỏ đi rồi, chú có đi lại ngay chỗ nó nằm rình á, thì chú nhìn thấy có hai cục bọt mép rất là to luôn, nó xùi ra cỡ một cái vấp tay gì nè, vừa tanh mà nó vừa thối nữa. Và lần đó là chú nhớ đời luôn. Quay trở lại câu chuyện năm 1994 ở Lào. Một hôm nọ, có một cái người anh của chú Cường này nè. Cái chú đó làm kiểm lâm và tên là chú Khỉnh ha. Chú Khỉnh cực kỳ quý chú Cường luôn cho nên rủ mấy anh em vào trong nhà của chú để mua uống rượu. Và tới đêm, khi chỉ còn có hai anh em tức thôi đó, thì chú Khỉnh có nói với chú Cường như thế này. Anh nhìn em, anh thấy em là có cái hung tin. Sau này cuộc đời gian khổ lắm, hay gặp hiểm nguy này kia. Thôi thì anh tặng cho em cái này để mà làm kỷ niệm. Thì vừa nói dứt lời Chú Khỉnh chú đứng dậy mở cái nắp thùng ra Và đưa cho chú Cường một cái nanh hổ Và dặn á là em sỏ dây đeo vào cổ Cho nó trắng bớt cái tai nạn Và rồi ngay sau đó Chú Khỉnh kể lại lịch sử của cái nanh hổ này Con hổ chính tay Chú với lại ba của chú Cùng một cái người thợ săn Bắn chết nha Cả ba người này lùng nó hơn một năm trời rồi Đủ thứ bảy nhưng không hạ được Và theo lời của chú á, Con hổ này thành tà rồi các bạn nó đã vồ và ăn thịt một ông thợ săn già nè, một cái người thanh niên đi làm rừng, một bà cụ già ở nhà trong trẻ nhỏ và thứ tư là một cái lính. Trong bốn người đó có người nó chỉ vừa kịp cắn chết tha đi nhưng chưa kịp ăn, có người á nó ăn chỉ còn có phân nửa thôi và riêng cái ông thợ săn già nó chỉ còn lại mỗi cái hộp sọ và cái loài hổ khi mà nó đã quen máu người á nó rất là tinh ranh ma quái. Theo lời chú kể, nó có thể nghe được tiếng người và biết con người sẽ làm gì để giết nó. Cho nên khi mà đi săn cái loại này, thợ săn thường chỉ nói thì thầm và tra hiệu với nhau và chỉ có cách bắn chứ không thể nào mà bẫy được những cái con hổ thành tà. Lần đầu tiên chú Cường nghe như vậy cho nên tò mò lắm các bạn. mới kêu là chú Kỳnh kể tiếp đi. Chú thì vẫn kể nha, nhưng mà kể bằng cái giọng thì thầm thì thầm rất là nhỏ. Giống như là sợ bên ngoài kia có một con hổ thành tà nào nó nghe được đó chú Khiễn kể là ngày xưa có một cái con hổ đen gọi là hổ đen tu công Do cái thời phỉ vàng bao á, loạn lạc người chết rất là nhiều Cứ nghe tiếng súng nổ Nhưng con hổ nó không chạy nha các bạn mà mò tới nơi đó để mà ăn xác người Rồi sau còn là thành tinh thành tà Và những cái đêm trăng á, Nó giả đò đứng ở dưới cái nhà sàn á, Nó giả giọng người chồng để mà gọi cái người vợ hạ thang mở cửa Thì những cái người vợ ở trong tưởng là chồng mình đi về Hạ cái thang xuống Và kết quả là mấy ngày sau Những cái người dân làng tìm được xác của những cái người vợ nhưng chỉ còn có một cái đầu thôi các bạn. Và có một điểm chung, nạn nhân đa phần đều là vợ của những cái người thợ săn đi vào rừng để mà rình bắt nó cho nên nó quay lại để nó trả thù. Cho nên sau này, mỗi khi mà những cái người thợ săn này đi về á họ đều nổ một cái phát súng ở ngay đầu sóc giống như một cái tín hiệu thì người nhà biết à, ra là chồng mình đi về rồi nên là mới dám xuống để mà mở cửa. Và thậm chí là người ta còn kể lại đó Những cái đêm trăng á, con hổ thành tinh này nè, nó biến thành một ông già đầu trọc lóc ngồi trên một tảng đá giữa cái cánh rừng. Xung quanh là những hồn ma bị nó bắt về phải hầu hạ nó và chỉ đường cho nó về nhà để mà bắt người đi theo. Cho nên người Lào á, nhà ai mà có người bị hổ vồ tha mất xác là từ khi chạng vạng cho tới sáng là họ luôn đóng cửa. Dù ai gọi thế nào thì cũng không mở cửa ban đêm. Và có một cái điều bất di bất dịch. Đàn ông không đi săn đêm và đàn bà thì không ra suối để mà tắm gọi. Và đi rừng á thì luôn luôn là phải đi ở giữa, còn một mình thì họ không có đi vào trong rừng nha các bạn. Và thêm một điểm nữa, họ còn phải mỗi tháng vào cái ngày rằm trăng sáng đó phải treo một tảng thịt heo hoặc là trâu bò ở sàn để mà cúng ông, tức là cúng con hổ. Và qua lời kể của chú khỉnh chú Cường này biết thêm rất là nhiều điều về những cái con hổ thành tinh là sau khi bắn chết được con hổ đó xong á, việc đầu tiên người thợ săn phải làm là đốt cái râu của nó đi và lấy dao cắt một mảng da ở trên trán. Tại vì râu hổ nó rất là độc nha các bạn. Người ta vẫn thường đồn nhau á là lấy cái râu hổ nè, cắm vào cái củ măng chưa nhú, ngâm vào nước tiểu thì nó sẽ sinh ra một cái thứ dòi rất là kinh khủng. Và chú còn nói thêm là những cái người ở miền Trung nước mình, những cái người nào mà ngày xưa đó là chuyên bào chế cầm đồ thuốc độc thì dùng cái loại dòi này Chắc chắn ai mà uống phải hoặc là ai mà bị dính phải là kiểu gì cũng chết. Và còn cắt da ở trên trán là tại vì trên trán của loài hổ có những cái vằn lông. Nó giống như là chữ vương. Mà vương chính là vua. Và người ta kỵ huý cái chữ đó. Nhưng mà hổ săn ở rừng và quen máu người thì mới phải làm như vậy thôi. Còn những con hổ khác thì cái chuyện này là không cần thiết. Và kết thúc cái cuộc nói chuyện. Chú Cường này nhận cái nanh hổ ha, và cho tới cái thời điểm hiện tại thì chú vẫn còn giữ và đang đeo ở trên cổ. Và không biết có phải là công dụng chống hung chống tà như là lời của chú kỉnh nói hay không, có hiệu nghiệm thật hay không. Chỉ thấy là nó có tác dụng khi mà trẻ em mà hay khóc đêm á các bạn. Người già hay nói là bị ma treo bị quỷ gạo, nhưng chỉ cần treo cái nanh hổ ở chỗ nằm của trẻ con á, thì lập tức nó nín khóc ngay, và chú đã thử nghiệm với khoảng tầm 10 đứa nhóc rồi, và bạn bè thì cũng hay nhờ chú lắm. Và thêm nữa là những cái người mà bị vong nhập Thấy cái răng này là trúng người lại liền Cái vong lập tức nó sẽ xuất ra ngay Và nếu vong người nhà thì tay chân sẽ co quắp Và ôm chặt lấy đầu Mắt nhắm tịch không có dám nhìn Chú cũng đã thử qua 4 lần rồi Không biết là do vô tình hay là thần lực Từ những cái chiếc răng hổ thành tinh Và chú Khỉnh còn nói thêm á Là đàn ông sẽ đeo cái răng nanh trên Còn đàn bà thì đeo cái răng nanh ở dưới Cái răng nanh trên á thì dài hơn Và có đường gân như là lưỡi dao ở giữa và chỉ có một cái điều lạ là những cái chiếc răng hổ mình đeo lâu á, thường nó sẽ tự nứt vỡ thành từng mảnh, không có riêng gì cái nanh của chú đâu, và chỉ răng trên mới nứt thôi, còn cái răng dưới thì lại không sao. Và đến đây là kết thúc câu chuyện thứ hai, qua đến câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này kể về một cái người xếp một cái người cấp trên của chú Cường và xảy ra vào năm 1985. Vào năm 1985 Cấp trên của chú Cường là chú An, đóng quân tại lữ đoàn pháo binh ở TN, và ngày đó thì nó thuộc tỉnh BT Cũ. Và vì lý do tế nhị cho nên là chú Cường không có nói rõ tên tỉnh cũng như là cái tên đơn vị cụ thể ra. Chú An này thì thuộc cấp chỉ huy, và do nhà người quen của chú cách đơn vị chừng khoảng có 20 số thôi, cho nên buổi chiều thứ bảy chú sẽ lấy cái xe Honda Volkot 175 phân khối của Nga đó. Chú chạy cái xe đó về nhà người quen chơi và tối chủ nhật thì sẽ quay lại đơn vị. Cái đường vào đơn vị phải đi ngang qua một cái Nghĩa Trang rất là lớn của thành phố, tên là Nghĩa Trang Dốc liêm Cái Nghĩa Trang này nó rộng cực kỳ luôn các bạn, trải dài phải qua mấy quả đồi lẫn và con đường đi xuyên qua cái khu vực đó. Nó rất là hoang vắng và dân cư ở cách xa lắm các bạn, gần như là đi một mình trên một cái đoạn đường trống không như vậy. Chú An này nói thêm một xíu, chú là sĩ quan trinh sát, được đào tạo bài bản, nè tướng tá to con. Lính đặc công và trinh sát thì gần như không hề sợ bóng đêm và những cái câu chuyện ma quỷ mà mọi người thường hay nhắc tới đâu Cho nên á, cái việc mà chú đi một mình giữa cái chiều tối thứ bảy chạm vạn thậm chí là nhiều khi là cũng gần 9 mấy 10 giờ đó Chú chạy xuyên qua cái nghĩa trang là câu chuyện hết sức là bình thường Nhưng cho đến một cái lần nữa Chú An vẫn còn nhớ chính xác hôm đó là ngày Chủ nhật 14 âm lịch của tháng 8 và qua ngày hôm sau là rằm trung thu đó Chú chạy từ nhà của người quen trở về đơn vị và khi tới cái ngã ba chuẩn bị rẽ vào cái đoạn đường vắng Nghĩa Trang. Khu này thì dân cư đông đúc nha các bạn. Chú đang chạy bình thường thì gần tới cái cuối ngã ba đó. Chú gặp một cái người con gái mà dán dấp thì quen lắm. Sau một hồi chú nhớ ra thì chú đã gặp cái người này ba lần rồi các bạn. Trước đó là gặp ba lần rồi ha. Cũng vào cái chiều chủ nhật hết. Lúc đầu thì chú tưởng đâu cô gái này là người của cái khu dân cư Dạng là đi bộ, đi dạo hay sao đó thôi Nhưng mà thấy hôm nay tự nhiên cổ đi vào sâu quá trời Gần tới cái đoạn rẽ vào khu Nghĩa Trang Cho nên là chú mới dừng xe lại chú hỏi Ủa là em ơi, em đi đâu mà đi vào cái đoạn đường Nghĩa Trang mà nó vắng vào cái giờ này vậy? Thì cái cô gái nó mới quay mặt lại và nói là cô đang trên đường trở về trường học Cô là giáo viên, về nhà chơi vào buổi chiều thứ bảy và hết chủ nhật Thì sẽ phải quay trở lại trường để chuẩn bị sáng thứ hai là vào công tác đó Lúc này khoảng mười mấy mười một giờ đêm rồi Thế là con gái điên mình vậy thì nó nguy hiểm Cho nên là chú An chú mới nói là thôi cô lên xe đi Để tôi cho cô đi nhờ Và khi này cánh đèn xe nó sáng lắm các bạn Nhìn rất là rõ dung mạo của cô gái này cực kỳ đẹp luôn Và còn rất là trẻ Trên cái đoạn đường đi á Do là lần đầu nói chuyện cho nên là cũng chỉ xã giao thôi Nhưng mà cái cô đó làm cho chú An này rất là sao động Do một là cái vẻ đẹp và thứ hai là cái cách nói chuyện rất là nhu mì, rất là nhẹ nhàng Thể hiện là một cái người con gái rất là có học thức Và khi mà đưa cô tới một cái ngã ba Cô gái này mới xin xuống xe và nhất định là đi bộ vào trường chứ không muốn là nhờ chú An chở vào Và thấy lúc đó cũng hơn 11 mấy rồi Chú mới tức tốc trở lại đơn vị và do ngày đó các bạn biết đâu có điện thoại di động để xin số giống như bây giờ đâu. Cho nên là chú An cũng chỉ hỏi tên và hỏi cái nơi làm việc để mà tìm nhau thôi. Và cuối cùng biết được cô này tên là Dương Thị Ngọc Lan. Cô dạy cái trường cấp 2 ở đó và giấu không có cho là chú An này biết nhà nha các bạn Tại các bạn cũng cũng con gái mà Đâu phải ai gặp lần đầu tiên cũng cho biết nhà đâu Thì chính vì cái điều này càng làm cho chú An thấy thích cái cô gái này thật sự Tại vì không phải là kiểu xinh đẹp xong rồi kiểu là cũng muốn kiếm chồng giàu hay sao Nói chung về cơ bản là chú rất là thích một cái người con gái đứng đắn và chừng mực như vậy Cho nên chú quyết định là chú sẽ tán cô Kể từ cái sau hôm chủ nhật đó ha mỗi một cái chiều thứ bảy của một tuần tiếp theo sau đó là chú này đều xin về sớm hơn và dừng lại ở con đường ngay cái chỗ mà thả cô xuống đó để chờ xem là có có có có thấy cô đi ngang qua không để mà xin chở cô về tới nhà. Tuy nhiên đợi kiểu gì thì đợi cũng không thể nào mà gặp được cái cô Lan đó hết và chỉ có thể gặp được cô lúc mà cô từ nhà trở về trường có nghĩa là buổi tối của cái hôm chủ nhật và mỗi một lần gặp nhau thì cô Lan đều đứng đúng một cái vị trí đó. Vài lần đón đưa như vậy, chính xác là chú An nhớ rõ 12 lần khi đã khá thân thiết nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và lúc này chú An lấy hết cái sức can đảm luôn các bạn, chú An mới ngỏ lời yêu cái cô gái. Và khi mà cô Lan nói cổ nghe là chú An này nói yêu mình, tỏ tình với mình thì tự nhiên cô cười. Và cô hỏi lại một câu á là anh yêu em thiệt không? Bộ anh không sợ sao? Anh còn không biết nhà biết cửa em nữa. Lúc đó thì chú An cũng nghĩ bình thường thôi các bạn, không có sao hết trơn. Chú vẫn nói là ừ anh rất là yêu em, anh muốn là tiến tới với em này kia. Và rồi sau cùng thì cô Lan nó cũng cũng nhận lời làm người yêu của chú An. Nhưng mà có một cái điểm á, nài nỉ cỡ nào thì này nĩ cô vẫn nhất quyết là không cho chú An đưa về nhà. Cô chỉ giải thích là mỗi chiều thứ bảy cô sẽ đi nhờ một cái người bạn dạy chung trường đó. Cho nên là chú An chỉ cần đón cô vào mỗi cái tối chủ nhật là được. Nghe giải thích xong thì thôi chú An cũng không có nài nỉ thêm nữa. Và cái thời gian đó là cái điểm cuối năm các bạn. Trời nó nổi gió lạnh lắm Và cái lần tối chủ nhật khi mà đón Thì thấy là người yêu mình Đung cầm cầm cầm cầm do là quên mang theo cái áo lạnh Chú An mới cởi cái chiếc áo bông sĩ quan của mình Để mà mặc cho cô Lan Và khi tới cái con đường vào trường Kiểu nhìn người yêu của mình thì thấy lạnh như vậy Thì thương lắm Cho nên là chú An mới vòng tay và ôm lấy cô Lan Và lần đầu tiên chú hôn cô Nhưng kể từ sau cái giây phút đó Kể từ sau cái lần đó Thì bỗng nhiên là chú không thể nào gặp lại cô Lan nữa Dù có chờ từ buổi chiều Cho đến gần hết đêm Trên cái đoạn đường dễ trang đó Chú cũng không thấy cô đâu Và khỏi phải nói rồi Thắc mắc và bực bội lắm chứ Không hiểu là chuyện gì đang xảy ra Tại sao cô Lan ở đâu Người yêu của mình ở đâu lại bây giờ không thể nào mà gặp nữa Cho nên tối cái chủ nhật Của cái lần thứ ba Không gặp nhau nha các bạn Chú quyết định là chạy thẳng Vào cái con đường mà cô kêu Là trường học nơi mà cô dạy nằm ở đó Nhưng mà khi vô tới nơi Không có bất kỳ một ngôi trường nào hết Cả mỗi con đường ở các bạn, nó hoang vắng lắm, nó dẫn lên phía lưng trường đồi. Bạc ngàn toàn là những cái nấm mộ không. Lúc này, bắt đầu hơi sợ sợ rồi. Nhưng qua ngày hôm sau, chú vẫn kiên quyết là chú sẽ phải tìm cho bằng được cái vị trí ở của cô Lan. Thì ba ngày chú xin nghỉ hả chú quay lại cái con đường đó để mà tiếp tục tìm. Nhưng nhìn kiểu gì thì nó cũng chỉ là những cái nấm mộ im lặng thôi. Không có bất kỳ một ngôi nhà nào. Chú bước xuống xe, đi xuyên qua những cái ngôi mộ các bạn lên phía đỉnh đồi để có thể dễ dàng mà quan sát xung quanh hơn. Thì bất chờ, người của chú lạnh toát. luôn Khi chú nhìn thấy cái chiếc áo bông sĩ quan của chú đang trùm lên một nửa của một cái ngôi mộ. Bước tới gần để coi, á, thì ngôi mộ này chưa bóp cốt vẫn còn bằng đất nha các bạn. Tuy nhiên. Không biết là người nào đã chăm sóc nó một cách rất là cẩn thận luôn, tại vì nhìn thấy xung quanh là toàn hoa không à, không có nhiều cỏ dại giống như là những cái ngôi mộ khác. Và đến lúc này, nè, khi mà chú cầm cái chiếc áo bông sĩ quan của mình lên, chú gần ngất xỉu luôn khi nhìn thấy cái tên của người đang nằm dưới nấm mồ là Dương Thị Ngọc Lan, hưởng Dương 23 tuổi. Và cái chiếc áo khoác đó chính xác là của chú luôn, vẫn còn nguyên cái dòng chữ viết tay bằng bút bi á, họ tên của chú để tránh nhầm lẫn với những cái người đồng đội khác. Tuy nhiên, ngày đó thì bia mộ chưa có hình ảnh như bây giờ đâu, cho nên dù rất là kinh hoàng, nhưng mà chú vẫn băn khoăn tự hỏi. Không hiểu có cái chuyện gì xảy ra, tại sao lại có chiếc áo ở đó và cái cô gái trùng tên với người yêu mình là ai, chú vẫn chưa nghĩ đến chuyện tâm linh gì đâu nha các bạn. Và rất tò mò cho nên chú phải tìm ra cho bằng được và qua cái quan hệ của mình đó. Chú mới hỏi dò được cái vị trí của cái người nằm trong cái nấm mộ này nè. Tuy nhiên thì ngày đó địa chỉ chưa có rõ ràng như bây giờ đâu. Mặc dù có số nhà có tên đường nhưng rất là vất vả mới tìm được tới nơi. Và khi đi vào trong á, người chủ là hai vợ chồng già đã về hư rồi. Chú An này chú mới hỏi là dạ cô chú ơi, ở đây có phải là nhà của Dương Thị Ngọc Lan không? Và vừa nghe nhắc tới cái tên đó Người vợ lập tức bật khóc Và sau đó thì bà mới hỏi ngược cho chú An á, Ủa cháu ơi Cháu là bạn của con cô phải không Chắc là cháu đóng quân xa nhà lâu ngày Cho nên chưa biết Lan á nó mất hơn một năm nay rồi cháu ơi Nó mới đi dạy được hơn tháng á, Cái lần đầu tiên lĩnh lương tính mang về Để khoe với bố mẹ Nó dễ xong công Trên đường về nhà thì bị tai nạn Nó bị xe ô tô lực đè vào người Nó chết oan quá cháu ơi, nó còn quá trẻ luôn cháu ơi. Khi mày nghe dứt câu từ lời người mẹ của cô Lan á, chú ăn thật sự là bàng hoàng luôn các bạn. Chú đứng ở đó mất một lúc lâu sau chú mới định tâm lại và khi mà bình tĩnh á, chú xin phép ông bà. Được đi ra để mà thắp cho cô Lan một cái nén nhang Và bước ngay tới chỗ cái bàn thờ Chú giật mình kinh hoàng một lần nữa Tại vì cái người trong ảnh Đúng là cái người chú hay chở Và sau này là người yêu của chú Bẵng đi một thời gian sau Khi mà chú Cường được nghe những cái người anh em Ở trong đơn vị kể lại đó Là trước cái thời điểm mà chú biết được Cái sự việc này tầm khoảng độ vài tháng Thấy là chú An này khác lạ lắm Người nó cứ gầy rộc đi trông thấy à Da xanh mét giống như là người bệnh vậy đó các bạn Và luôn luôn mất tập trung trong cái công việc Chú An bỗng nhiên là không có muốn cho ai vào phòng riêng của mình Không muốn chở bất kỳ một anh em nào nếu mà họ muốn đi quá gian đó. Bất cứ ngày đêm Và quan trọng là cái ánh mắt của chú An nó rất là lạ Cho tới khi mà chú biết được sự thật Người yêu của mình là một hồn ma đã chết hơn một năm Chú bắt đầu là sốt một trận cực kỳ kinh khủng luôn tới mức là quân y phải chuyển chú đi lên tuyến trên và nằm hôn mê 2 ngày khi mà vừa hồi tỉnh á cái người chỉ huy của đơn vị có tới thăm chú và chú xin gặp riêng ông chủ nhiệm và chú kể hết mọi chuyện mà mình vừa trải qua và ước nguyện là xin giải ngũ Cái người chỉ huy đơn vị nghe như vậy xong Và vốn dĩ là đánh giá chú An này là một cái người sĩ quan Chỉ huy rất trẻ Rất có năng lực được đào tạo chính quy Đường công danh đang rộng mở chỉ vì một cái câu chuyện như vậy Mà tự nhiên lại xin giải ngũ làm sao Cho nên là họ quyết định là sẽ tìm hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện mà chú kể Họ đi xác minh là làm đủ thứ hết Và kết quả đúng như là sự thật Đúng như là lời chú kể Và khiến cho mọi người ai ném kinh hoàng hết trơn các bạn Tuy nhiên Họ vẫn không cho chú ăn giải ngủ đâu nha Họ nhờ bác sĩ, là nhờ anh em động viên tư vấn giúp đỡ Để giải tỏa cái tư tưởng cho chú đó Thì dần già sau thì chú ổn định lại Bình phục về sức khỏe gần như là hoàn toàn rồi các bạn Tuy nhiên, nó chỉ có một cái điểm khác lạ đó Là chú thường xuyên nói chuyện Chú thì thầm chú cười, thậm chí chú khóc một mình Vào đêm khuya Và tưởng đâu chỉ có như vậy thôi Nhưng đúng 2 năm sau Chú đột ngột xin phục viên Có nghĩa là xin đi ra khỏi quân ngủ đó. Không có lý do gì hết. Không nghe bất kỳ một lời can ngăn của ai. Chú về quê. Quê của chú là một cái vùng trung du. Không ở cùng với gia đình nha các bạn. Không lấy vợ. Và gần như là không giao du với bất kỳ một người nào hết. Ít lắm. Chú dựng một cái ngôi nhà bằng gỗ và bằng tre rất là đẹp. Ở lưng một cái quả đồi. Một quả đồi cọ của một cái gia đình kia kìa. Hoang vu và rất xa nơi ở của dân cư. Và chú ở một mình từ thời điểm năm 1900. Cuối năm 1985 Cho tới cái thời điểm hiện tại Chú Cường có chia sẻ đó Là chú rất là quý chú An Và cũng tiếc cho chú An Là một con người rất là tài hoa, phong trần Một người chỉ huy rất là tốt Một người lính trinh sát cực kỳ giỏi Một người đẹp trai, hào hoa Rất là nhiều tài Nhưng mà cái đoạn đầu tiên của cuộc đời á, Thì nó là màu hồng Nhưng càng ngày càng ngày càng về sau Lùi dần về những cái chương cuối á, Thì nó toàn một gam màu tối các mà. bạn, Nó buồn tới cái mức mà đau lòng luôn Và đến đây là kết thúc cái sự kiện, kết thúc cái câu chuyện thứ ba, qua tới câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này xảy ra vào năm 1995 khi mà chú cường này đang ở ở Cam Răng ở Campuchia đó. Cái khu vực này là khu vực biên giới giáp với tỉnh Sa của Thái Lan. Vẫn giống như những cái vùng trước mà chú đóng quân do cái tính chất công việc, giữa một cái rừng đại ngàn mênh mông mù mịt đèo cao vực sâu và xương khó chú tả lại nó giống như là đại ngàn Trường Sơn của Việt Nam vậy đó và đặc biệt nơi này có nhiều những cái người dân tộc thiểu số sinh sống lắm. Người Campuchia nè, Thái Lan nè và có cả đồng bào châu Ro của Việt Nam nữa. Trong một cái buổi chiều thứ bảy, chú cũng như là những cái người anh em được rủ đi ăn đám cưới ở chỗ cách xa lắm, đi về cái hướng Poipet theo đường số 57. Chú tả là con đường nó xấu cực kỳ xấu, đèo dốc nhiều nè. Chú đi từ 10 giờ sáng tới gần 5 giờ chiều mới tới nơi, dù cái khoảng cách nó chỉ có 120 cây số. Nhưng mà do đường xấu là một, gần tới nơi là gặp mưa rất lớn, đường trơn trượt tưởng đâu là không đi được nữa, phải quay xe về đó. Và bằng tất cả những nơi cố gắng, chú cùng với lại bốn người anh em đi xe Honda các bạn, đi ba chiếc xe Honda nha, cố gắng là băng qua gần tới cái khu vực được ăn đám cưới. Tới nơi thì gần 5 giờ rồi, nhưng trời mưa, nên là tối nhanh lắm, nhìn cái rừng nó âm u mịt mù, không biết là sương hay là do là khói cháy rừng nữa, nói chung cái cảm giác là nó ảm đạm mà hoang vu cái chỗ ăn đám cưới này là một cái sóc nhỏ là giống dạng một cái bạn ở vùng cao Việt Nam mình vậy đó và đứng ở cái điểm cao nhìn bằng ống nhòm quan sát xung quanh thì độ tầm khoảng có 30 cái nóc nhà rải rác thôi các bạn nằm ở giữa trên cái sườn với lại cái thung lũng núi đó bỏ cái xe Honda lại trong cái bụi cây bên đường chặt cây kiểu như là để đẩy lại để nguy trang để khỏi mất đó các bạn Thì chú với lại những cái người anh em leo theo cái đường mòn, đi lên trên cao nè, và đất đỏ là giống như dạng đất Ba Giang ở bên mình vậy đó. Cho nên là nó dính vào cái cái cái cái giày bót cao cổ mà lính thay mang thì các bạn biết, đó. nó nặng chung cái kinh khủng luôn, nói chung á đi là cực hình. Và cứ như vậy tiến về phía trước, đến khi mọi người ngang qua một con suối nhỏ, cách cái điểm đến tầm khoảng vài trăm mét thì bắt đầu nghe cái tiếng nhạc đám cưới rất là đặc trưng của người Campuchia. Mọi người mới dừng lại để mà gột rửa mặt mũi nè, phủ hết mấy cái đất đá rồi dính bùn sình dính trên quần áo với lại trên giày á cho nó sạch sẽ để mà bước vô đám cưới người ta cho nó đàng hoàng. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống cái dòng suối đó, chú Cường lập tức quay tới quay lui giáo giác nhìn xung quanh vừa rửa vừa quan sát một cách cực kỳ cẩn thận, do đột nhiên chú linh tính có cái chuyện gì đó nó không hay, tại vì chú cảm nhận được hình như có một người nào đó đang núp đằng sau những cái thân cây. Mà quan sát chú cũng như là những cái người anh em. Nhìn qua nhìn lại các bạn, chăm chú rất là kỹ luôn. Thì bất giác chú phát hiện, chú giật nảy mình khi chú nhìn thấy một cái người. Ban đầu á chú tưởng là anh em nào, tại vì xa xa thoáng qua. Hình như là người ta cũng mặc cái đồ rằn ri đồ lính đâu này kia đó. Nhưng mà khi mà nhìn lại thì không phải. Cho nên á, chú vội vàng ra hiệu cho mấy người anh em của mình, á, tất cả cùng quay lại nhìn. Thì bỗng dưng mọi người thấy đó. Có một cái người đang ngồi trên mỏm đá các bạn, đằng xa nha, nhưng không nhìn rõ được mặt mũi như nào. Mọi người mới dần dà, dần dà, dần dà, dần dà tiến tới. Và khi cách độ chừng khoảng có 5 mét thôi, chú Cường nhìn thấy một gương mặt nó ấn tượng tới tận bây giờ chú vẫn không quên. Hay nói đúng hơn đó, là chú bị ám ảnh cực kỳ. Cái người đó gương mặt gần như là không có lông mày luôn các bạn. Tóc bạc, lưa thưa, trơ cả da đầu. Và quan trọng là cánh mắt của người đó nó, nó lạnh lẽo, nó vô cảm lắm. Và cái đầu lúc nào cũng như như như như vậy nè. Và dáng ngồi thì vô cùng là kỳ dị. chúa Cường nói thiệt á, là nếu lúc đó không có những cái người đồng đội đứng kế bên thì chắc chắn là chú sẽ quay đầu chú bỏ chạy rồi. Tại vì cái người ngồi trước mặt chú á, là một cái bà già các bạn. Cái gương mặt của bà hả? Da thì nhăn nheo nó tớp hết lại gần như chỉ còn cái lớp da quấn quanh cái đầu lâu Bàn tay thì xương sẫu đặt lên trên cái đùi á Và cả cơ thể của bà cứ đung đưa qua đung đưa lại đung đưa qua đung đưa lại Chú đáng cái người này chắc là phải 7-80 tuổi hoặc thậm chí còn lớn hơn nữa Và một hồi sau khi cái bà đó quay đầu qua Cái đôi mắt của bà lạnh lẽo cực kỳ nhìn trực diện vào mặt của chú Cường này Và bắt đầu á Bà cười chệt miệng, bà cười khè khè khè khè khè khè làm cho toàn thân của chú nổi đầy gai ốc. Chú bất giác giật lùi và quay đầu bỏ chạy. Chú kêu là chạy đi, chạy đi, chạy đi. Và khi mọi người hỏi chú là tại sao lại chạy cái bà đó là ai thì bất giác chú phát ra một cái tiếng là bà này là bà già chăn dê. Bản thân chú Cường không phải là một cái người yếu bóng vía do chú là lính mà. Chú tiếp xúc trong bóng đêm, chú tiếp xúc với xác chết là chuyện rất bình thường và thậm chí chú từng ngủ qua đêm tại khu nhà mồ của người thượng, nghe rõ cái tiếng ọp ọp ọp ọp của xác chết nó đang phân hủy đó mà chú còn không sợ nữa. Nhưng ngay cái thời điểm năm 1995 đó, chú quá là ghê rợn luôn các bạn, chú phóng chú chạy như bay, lý do ở Campuchia lâu ngày, chú nghe những cái người bản địa, những cái người cao niên kể lại đó là trong cái quan niệm thờ phượng của họ, họ sẽ thờ những cái người, những cái thần thánh được gọi là Nektar hoặc là Arach. Nektar hay Arach là hình tượng của thần linh của người Khmer. Nó giống như là thánh hoặc là thần của người Việt Nam nè. Nhưng ngoại trừ những cái Nektar chánh trực, còn có những cái Nektar tà nữa các bạn. Có nghĩa là những cái vị thần hoặc nói đúng hơn là đại diện cho cái thế lực gì đó nó xấu xa đó. Và chú nghe những cái người đó kể lại đó, miêu tả về nhân dáng của những cái Nektar tà. Đó thường là một cái người đàn bà với gương mặt vô cảm, cặp mắt hung ác. Nó y chang với cái người đang ngồi ở trên cái mỏm đá ngay bờ suối mà chú vừa gặp luôn. Khi mà lên được tới con dốc cao trên dòng suối rồi đó. Chú Cường rất là tò mò. Chú mới quay đầu nhìn về cái vị trí ban nãy. Chú vẫn thấy cái người đàn bà, cái bà già đó với cái gương mặt nhăn nheo. Đang ngồi trên cái mỏm đá vẫn đúng cái vị trí cũ. Vẫn cái tư thế rất là kỳ lạ và quan trọng. Là gương mặt cũng như là ánh mắt dữ tợn của bà ta Vẫn đang nhìn theo hướng của chú Cường Cũng như là những cái người anh em đồng đội Nhưng đó chưa phải là đỉnh điểm của nỗi sợ hãi đâu các bạn Đi được một đoạn nữa là mọi người tới chỗ của cái đám cưới Sau khi uống rượu Xem trai gái bản làng nhảy múa hát hò Chú Cường này chú mệt quá Nên chú mới tập trung anh em lại và chú nói Bây giờ phải hỏi người ta coi là tối nay mình sẽ ngủ lại ở cái chỗ nào Tìm được cái chỗ ngủ trước đã Hồi sau ai muốn đi chơi gì thì đi Nhưng xong phải quay lại đúng cái vị trí đó Để mà nghỉ ngơi Có như nào thì cũng phải báo cho nhau yên tâm Và dứt lời thì mọi người mới cầm Theo cái túi ngủ rừng của người lính Ra nhờ những cái người dân ở trong bản làng Chỉ cho cái chỗ ngủ Và cái nơi được chọn là căn nhà hàng xóm Cách chỗ đang đứng khoảng tầm có 2 chục bước chân Rất là gần Mọi người thì nằm ở cái sàn phơi Phía ngoài cái trái nhà Cạnh một cái đống quả thuốc mà chú nhớ là cái mùi của nó thơm lắm Khi này nè Chú Cường cùng với một người em nữa nằm lại để mà ngủ, còn ba người kia. Hai trong số đó chú kể lại là đi mò gái, còn một người thì đi uống rượu tiếp. Và trời đêm giữa rừng rất là lạnh, xương phủ xuống, xương nó nặng giống như là mưa vậy đó. Đang say giấc thì bất chợt chú cảm giác là cái túi ngủ của mình á nó rung lên bần bật bần bật bần bật và khi thò đầu ra ngoài để coi. Lúc đó đúng 4 giờ kém 15 sáng nha các bạn và có một cái người đang ngồi ở trước mặt chú, không ai xa lạ. Chính là một trong hai người ban nãy mà đi mò gái Cái chú này tên là chú Đồng Chú Đồng cái gương mặt á nó xanh xám hết trơn luôn Nhìn trực diện vào mặt của chú Cường Sau đó là nói bằng cái giọng lấp bắp đó, Là anh ơi, anh ơi Yêu tin anh ơi, yêu tin anh ơi Má nó dậy, dậy dậy dậy anh ơi Rồi mấy ông nữa dậy dậy dậy dậy mọi người ơi Không biết là cái chú Đồng nó gặp cái chuyện gì Nhưng bây giờ tự nhiên Đen trời mới gần sáng thôi Đi vô kêu hết tất cả thảy mọi người dậy hết trơn Mà ai nếu đang ngáy ngủ, đang quá là mệt đi. Nhưng nhìn thấy cái gương mà của chú biết chắc chắn là chú vừa trải qua một cái chuyện gì đó rất là kinh khủng. Cho nên á, mọi người không những không bực bội nha, mà còn rất quan tâm hỏi là vụ gì? Mày vừa thấy cái gì mà mày nói gì tầm bậy tầm bạ gì mà yêu tin, yêu tin, yêu tin. Thì khi này nè, cái chú đồng á, chú cầm lên cây đèn pin. Chú mới kêu mọi người là đi theo chú đi, đi theo chú đi. Chú tù khỏi căn nhà sàn ha, đi qua cái căn nhà bên cạnh cách độ chừng khoảng một chục cái bước chân. Cái khu vực này là chỗ người ta làm cái khu nấu nướng đó. Chú động đi trước. Vừa đi vừa cúi không khơm vậy nè. Cái cây đèn pin đó các bạn không dám soi thẳng đâu nha. Mà chiếu xuống dưới đất vừa đủ để nhìn đường thôi. Và cứ bước thật là chậm ở trong đêm tối. Cho đến khi tất cả mọi người đều nhìn thấy là lấp ló phía sau một cái đống gỗ. Có những cái gì đó nó đang nhấp nhô lên xuống. Nhưng do trời tối quá không có thể nào mà nhìn rõ được. Và khi này nè. Chú Cường cầm cái đèn pin ở trong tay á bật sáng rọi thẳng về phía đó thì cái cảnh tượng trước mặt làm cho chú giật mình luôn không chỉ chú mà những cái người đồng đội anh em của chú cũng thức kinh hồn vía do đằng xa các bạn có 5 người đàn bà một cái đứa trẻ nhỏ là con gái nha tổng cộng 6 người đó đang cúi xuống một cái chiếc cối giã gạo bằng gỗ trên đó có đặt một cái mẻn Cái mẹ nó giống như cái mông của Việt Nam mình vậy đó Và tất cả những cái người này đang liếm Đang thè một cái lưỡi rất dài Liếm liếm liếm liếm một cái vực gì đó Một cái chất lỏng gì đó nó màu đỏ Y chang như là màu máu các bạn Khi này nè Hai trong tổng số Sáu người bu xung quanh cái mông máu đó Biết bị phát hiện cho nên Quay lưng bỏ chạy Chạy thẳng vào trong cái khu rừng trước mặt Nhưng bốn người còn lại bao gồm ba người phụ nữ Và cái đứa bé gái Đứng yên tại chỗ Thẳng người lên. Tất cả quay lưng lại về phía đội của chú Cường. Chú Cường cầm cái đèn pin chĩa vô. Hai người đứng bên cạnh cũng cầm hai cây đèn pin chĩa vô. Và nhìn rõ. dáng dấp họ cũng cao lắm nha. Tóc thì rất dài và buồn sù. Và tưởng đâu họ chỉ đứng yên như vậy thôi. Nhưng không. Bất chợt. Một người đàn bà. Với cánh tay cực kỳ dài. ra ôm chặt lấy cái đứa bé gái đứng bên cạnh. Còn hai người kia. Từ phần cổ trở xuống á. Bất động nha các bạn, nhưng từ phần cổ trở lên, á cái đầu á nó lật ngược ra phía sau, nó lật ngược một cách 180 độ ra phía sau như vậy nè các bạn, và đôi mắt á, chầm chầm chầm chầm nhìn về phía chú Cường cũng như là những cái người đồng đội của chú. Khỏi phải nói rồi lúc đó cái cảnh tượng nó quá là kinh sợ đi, tại vì cái đầu á, mà bị bẻ ngược ra phía sau như vậy nè thì còn cái gì để mà nói nữa, chắc chắn cái thứ đó không phải là người rồi, và nhìn ở trên miệng á các bạn, Toàn là một màu đỏ y chang như là máu. Quay lương cắm đầu bỏ chạy ngay lập tức luôn. Có những người sợ quá đó. Hai ba người sợ quá vậy đó. Rồi té ngay trên cái nền đất mà dùng bốn chân bò giống như là một con thú như vậy. Và cứ bò dần dài dần dài dần dài. Chạy thẳng về tới cái chỗ mà mọi người nằm ngủ. Chú Cường tả lại gần như đó. Là giấu hết tay chân lặp cặp lặp cặp lặp cặp lặp cặp. Thậm chí có một cái người em của chú ấy, là người ở Kim Sơn Ninh Bình. Sợ tới cái nỗi mà không thể nào nói chuyện được tận tới cái lúc mà trời sáng. Giữa cái lúc tờ mờ như vậy. Mọi người cùng nhau thu dọn đồ ngủ chạy qua cái căn nhà chính nơi có đông người hơn. Ngồi yên ở đó không thể nào chợt mắt và cũng không ai mở miệng nói với ai câu nào. Cho đến khi mà mặt trời lên. Chú Cường đại diện cả đội xin phép cho chú cùng với những cái người anh em rời khỏi làng ngay lập tức. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ tư, qua đến câu chuyện lớn thứ năm. Câu chuyện này xảy ra vào cuối năm 1994 đầu năm 1995 tại một vùng được gọi là Na Ao. Địa hình ở chỗ đó nó là núi đá các bạn, thổ nhượng nó giống y chang như vùng núi điện biên Sơn La của Việt Nam mình. Và cái đường đá cũ Pháp làm từ cái thời chiến tranh Đông Dương Nó bị xuống cấp hết trơn rồi cho nên nhìn nó xấu kinh khủng luôn Và cuộc sống của người dân thì cũng nghèo và khó khăn lắm Chỗ của chú ở nó cạnh một cái ngôi trường Gọi là ngôi trường cho nó giống vậy thôi nhưng thật ra là toàn được dựng bằng tranh tre Nứa lá nó tạm bỡ lắm Và chú cũng không biết gọi là trường cấp mấy Do dạy từ vỡ lòng như đồng cho tới lớp 8 Và thỉnh thoảng có vài em học sinh học theo chương trình cấp 3 trung học phổ thông nữa Và chú thấy là học sinh lớp 8 nha, điệu cả con, dắt cả em tới lớp, nhìn nó nheo nhóc vô cùng, kiểu là cuộc sống nó cực khổ á. Và ở trong khu vực đó thì còn có cả một cái nhà nội trú cho học sinh ở vùng sâu, vùng xa, ở trong núi ra học và ở lại. Và ở phía bên dưới của thung lũng có một cái bản khá là đông dân, khoảng chừng hơn 100 căn nhà tập trung ở dưới thung lũng và rải rác quanh cái sườn núi. Đặc biệt là những cái tỉnh như Hổ Phăn nè và huyện Sầm Nưa. Nó có rất là nhiều những cái người Việt Nam sinh sống luôn. Và cái khu vực Na Eo của chú vẫn vậy. Và ban đầu á chú không biết đâu. Tại vì đa phần họ đều là những cái người thiểu số, dân tộc thiểu số đó. Giống như là người Nùng, người Mông, Cao Lan, người Mường. Và cái khu chú ở là người Mông và người Nùng Phàng. Rất là nhiều. Cái ngày hôm đó, có một lễ hội của người Lào các bạn. Người địa phương thì tổ chức tưng bừng lắm và đứng ở từ trên cái chỗ của chú Cường này nè. Nhìn ống nhòm soi xuống những cái mảnh ruộng bậc thang đã gặt xong xuôi hết rồi. Thì thấy là rất đông bà con tụ tập vui chơi. Nó hào hào giống như là cái lễ hội xuống đồng gieo mạ của các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam đó. Ban ngày do là bận công việc cho nên là chú Cường với lại đồng đội thấy vui lắm nhưng không xuống được. Cho nên đợi khi mà ta ta chặn, chặn bạn đó. Mọi người mới hẹn nhau đi xuống để một cô gái. Tại vì lúc đó thì cũng còn thanh niên cũng cũng cũng đàn ông mà các bạn cho nên đi xa nhà thấy vậy thích lắm. Chú Cường có rủ hai người em. Một là chú Tùng, hai là chú Nam. Cả ba người ăn mặc đồ nó giống như là người dân bản địa vậy đó. Áo thì được gọi là áo xỉ lâm, quần phản tẩy. Cái đũng nó dài tới cái đầu gối luôn. Chú kể lại là lội qua suối cái gấu quần chưa ướt nhưng mà đã ướt mất cái đũng quần rồi và lúc mà đi thì mọi người háo hức lắm tưởng xuống dưới là gặp gái gặp mấy cái cô thôn nữ nhiều các kiểu nhưng mà tới đó thì không thấy đâu do là lễ hội tàn hết trơn rồi chỉ còn lại là toàn những cái con chó không ạ các bạn những cái con chó của người Mông á nhìn nó cái màu nhung nhung nhung nhung đen thì cũng không ra đen màu chó vện thì cũng không ra vện nói chung nhìn cái tím tím kiểu gì đó ban ngày á tuổi chó này khôn lắm nha hiền vô cùng nhưng tới đêm á thì nó thính phải nói luôn Và nó ngửi thấy cái mùi lạ của chú Cường cùng với lại chú Tùng, chú Nam á. Cho nên lập tức nó chạy ra mà nó sổ quá trời sổ Đuổi ba người này chạy ngược lên trên cái chỗ ở. Và trên cái đường đi về, trăng hôm đó rất là sáng. Ba chú này đang lớp ngớp lội lên cái dốc. Thì tự nhiên chú Cường chú nghe thấy có cái tiếng tạch, tạch, tạch, tạch phát ra từ cái ruộng kế bên. Mọi người mới sàng sàng lại coi là có gì. rọi đèn biên xuống dưới á, thì nhìn toàn là cá không các bạn. Quá trời cá luôn. Cái loại cá gì mà chú Tả lại vừa giống cá chét, lại vừa giống cá giết nữa. Thì thấy như vậy, hai người em của chú là chú Tùng, chú Nam á mới kêu lên Anh ơi, anh ơi, anh Cường, Cường, bắt, bắt đi, bắt đi, bắt về để mai sáng có cái ăn. Nhìn thấy cá như vậy thì chú Cường cũng thích lắm. Do cái thời điểm 94, 95, cuộc sống của những cái người bên ngoài còn khổ, đừng nói chi là những người lính mà đây còn đi ở tận xa bên Lào, bên Campuchia. Cho nên nhìn thấy cá, nhìn thấy đồ ăn thèm lắm các bạn. Nhưng mà có một cái linh tính mất bảo nha. Chú tự nhiên á. Chú tần ngừng, chú ngập ngừng lắm. Cái linh tính kêu chú là không được đụng vào những cái con cá này. Cho nên á, là chú nói. Thôi, đi về đi. Đừng có đụng vô cá của người ta. Với lại phần trời cũng đang lạnh. Và tay không nữa thì sao mà bắt được. Nhưng mà hai người em của chú Chú Tùng và chú Nam cứ nằng nặc kêu luôn là em bắt được, em bắt được và ra sức thuyết phục chú Cường. Nhưng mà chú vẫn rất là kiên định nha, kêu là thôi, bây giờ đi về đi. Ở chỗ này á cái ruộng này là ruộng của nhà người dân bản địa người ta. Bây giờ đi vô á bắt cá của người ta, lỡ dẫm phải làm hư lúa của người ta thì sao? Mặc dù cái nhà người ta ở rất là xa nhưng đứng tựa trên đồi nhìn xuống là vẫn biết nghe chưa? Nghe người anh nói vậy, chú Nam và chú Tùng cũng không có ý kiến gì nữa. Cả ba người lặng lẽ ra về Và tới sáng ngày hôm sau Khi mà tỉnh dậy đó Chú Cường thấy những cái người anh em bạn lào Do là ở nhờ cái đơn vị của người ta mà Kiểu hớn hở lắm kìa Bát đũa là len can, len can, len can Xôn sao lắm Cho nên là chú mò xuống dưới bếp chú coi Chú thấy là mọi người đang bu quanh Một cái chảo quân dụng Là cái chảo cá các bạn Chú mới hỏi cái người em của chú á Là ủa cá đâu mà tự nhiên nấu cháo vậy Thì cái người em này tên là Rung Nói tiếng Việt rất là sành sỏi nha Chú Rương thì chú kêu á là cá trắng khe nước bắt đó anh ơi. Nghe xong, ngay lập tức chú Cường nhảy số trong đầu liền. Tại vì quanh khu vực này không có những cái thồng nước. Người Lào gọi những cái vùng nước lớn á là thồng. Không có những cái thồng nước lấy đâu ra mà cá. Còn cái khe nước kế bên thì nhỏ. Mùa này nước chảy rất là bé. Nhưng những con cá này cực kỳ to luôn. Hai, ba ngón tay, bốn, năm ngón tay. Và thậm chí á, có những con cá còn vượt hơn cả một bàn tay người lớn nữa. Cho nên chắc chắn... Cái số cá này phải được bắt từ cái ruộng hôm qua nơi mà chú Cường cùng với lại chú Nam chú Tùng trên cái đường đi về nhìn thấy. Lập tức đi ra ngoài, chú Cường lôi chú Tùng lại và hỏi là mẹ tụi bay. Đêm qua tụi bay quay lại bắt cá hả? Thì chú Tùng mới cười nhăn nhở kiểu thanh niên mà các bạn chú nói là dạ. Hôm qua thằng Nam nó rủ em với thằng Phội xuống lấy cái mạng đi ra ngoài cái ruộng để lùa cá mà nhiều lắm anh ơi, gần một chục cân lận đó. Thì nghe xong cái câu này, Đột nhiên ở trong lòng của chú Cường nó dâng lên một cái cảm giác nó rất là lo sợ luôn Không phải là chú sợ chủ ruộng sẽ đi lên để tìm Không sợ là anh em ở bên phía bên Lào kêu là sao mấy người Việt Nam này qua đây mà ăn trộm cá của đồng bào nó Nhưng là một cái nỗi sợ rất là mơ hồ có liên quan tới tâm linh Bây giờ cá thì cũng lỡ bắt rồi, trả lại đâu được Nên là thôi chú Cường cũng kệ Chú đi xuống cái khu vực vệ sinh để chú đánh răng. Sau đó ra cái bàn trà để mà ngồi uống nước chứ chưa có kịp vào ăn nha. Thì tự nhiên nghe tiếng của anh em mình nhốn nháo phía trên. Và ruột của chú đó, nó nóng cồn cào rất là lạ các bạn. Chú vội chạy vô để mà coi. Thấy rất là đông mọi người đang tập trung ở trong cái phòng ngủ tập thể đó các bạn. Và đứng ngay chỗ cái giường của chú Nam. Gạt hết mọi người. Chú đi vào. Nhìn thấy chú Nam á. Ủa, cách đây mấy phút đó, cái thằng này nó còn cười nói nhăn nhở ngồi ăn cháo sao bây giờ tự nhiên lại nằm khóc mà khóc rất là to luôn khóc giống như là bị oan uất tức tuổi cái gì đó khóc như là cha chết mẹ chết vậy đó Chú cười hỏi những cái người xung quanh là ủa thằng nam nó bị sao vậy nhưng không ai biết các bạn mọi người ai cũng lắc đầu ngơ ngác hết và mấy anh em cũng kể lại ấy, là nãy nó đang ngồi ăn cháo bình thường nè đang nói chuyện rất là vui với tụi em xong tự nhiên á cái nó ôm mặt nó chạy về phòng nằm khóc Không có chuyện gì hết, nó không cãi cọ, nó không gây sự gì với ai Và chú Cường khi này có hỏi chú Nam luôn Nhưng chú không nói, hỏi kiểu gì cũng không nói là không nói Khúc này là hơi nghi nghi rồi nha Nên chú Cường kêu anh em đi ra ngoài hết Gọi chú Tùng vào đây cho chú Cường Thì mọi người trả lời lại là chú Tùng này chú đang đi cầu rồi Chú Cường dựng thẳng người của chú Nam dậy Và cái người của chú Nam đó, nó mềm giống như là bún thiêu vậy đó Cái đôi mắt nhìn rất là xa xăm Nhìn nó lạ kỳ lắm kìa Hỏi gần cả tiếng đồng hồ nha, xoa dầu, xoa bớt, phun rượu vô mặt. Nhưng mà chú Nam vẫn khóc, khóc càng ngày càng to và thậm chí là muốn khàn luôn cả cái giọng. Và đợi hoài ở trong phòng, không có thấy chú Tùng đâu. Chú Cường mới hỏi anh em là nó đi đâu rồi? Thì mọi người vẫn trả lời là chú Tùng chú đang đi cầu. Hơn cả tiếng mà vẫn đang đi cầu. Chú Cường điên lắm, đi ra cái chỗ vệ sinh, cái khu vệ sinh cách đó rất là xa để mà tìm chú Tùng. Và khi gần tới nơi nha. Chú Cường thấy là chú Tùng đang ngồi ôm bụng, cái mặt xanh xám luôn, đôi mắt thì long lên sòng sọc, tóc tay dựng đứng lên hết các bạn. Và ngay lập tức từ trong miệng của chú Tùng, chú gào lên. Chú kêu á là anh ơi, chết rồi, nó giết em rồi. rất là giật mình luôn. Chú Cường chạy tới để hỏi là ai, ai làm cái gì mày? Thì đột nhiên đôi mắt của chú Tùng trợn ngược lên, chỉ tay vào trong rừng và cái miệng cứ lắp mắp nói không có ra câu. Ban đầu thì chú Cường giật mình lắm Tại vì xung quanh khu vực này không phải là khu vực xanh Có nghĩa là khu vực xanh là khu vực an toàn á, Cho nên có thể chú Tùng này gặp quân địch hay là một cái gì đó Cho nên chú Cường nhìn xung quanh nha Giáo giác quan sát thật là kỹ Và không phát hiện thấy một cái điều gì lạ thường hết Và trong cái lúc quay qua quay lại các bạn Vô tình chú Cường nhìn thấy người em của mình á Đang ngước đầu nè Đôi mắt liếc ngược lên và nở một cái nụ cười cực kỳ là kinh dị luôn Và ngay cái giây phút đó chắc chắn Câu chuyện này có liên quan tới tâm linh Do là chú Cường chú nhớ lại đó Cái hồi mà chú còn ở Việt Nam Cũng cái ánh mắt này Cũng cái nụ cười này Chú nhìn thấy tận mắt một người Làm như vậy khi Mà hồn của họ bị ma gà bắt Lập tức Chú kêu hết tất cả những người anh em Đi ra khu vực này và khinh chú Tùng về nhà và vội chạy vào trong để mà coi chú Nam như thế nào rồi. Nhưng mà thấy chú Nam vẫn không có gì thay đổi. Vẫn khóc, khóc càng ngày càng to và cái giọng khẳng đặc như là con bò róng vậy đó. Và đang rất là rối trí. Không biết phải xử lý như thế nào thì có một cái cô giáo bên trường trường học ở bên cạnh đó các bạn. Thấy là bên này xa mà âm um sầm quá nên là cô mới chạy qua cô hỏi là có cái chuyện gì. Thì thấy cô giáo là nói tiếng Việt các bạn. Cho nên là chú Cường chú rất là mừng luôn. Chú chạy ra chú hỏi ủa cô là người Việt Nam hả? Nhưng mà cô giáo nói không, em là người Lào Thôn, em học ở Việt Nam nè. Cái cô giáo đó mới kéo chú Cường ra hỏi riêng là Dạ, em nghe thấy ầm ỉ cho nên em chạy qua. Mọi người có kể cho em nghe sơ sơ rồi nhưng mà em kiếm anh do là mọi người kêu anh là đội trưởng. Thì chú Cường mới dạ dạ vân vân kêu là dạ, cô muốn hỏi gì thì cô hỏi đi. Và cô giáo đó nhìn chầm chầm vào mắt của chú Cường hỏi bằng cái giọng cực kỳ là nghiêm túc. Cô hỏi Là anh nói cho em biết đi Mấy cái anh mà bị như vậy đó Hôm rồi có đi đâu không Thì chú Cường chứ cũng thành thật Chú kể cái vụ đêm qua có xuống bản Tính là đi treo gái Nhưng mà không có treo ai Không lấy cái gì Không có phá gì hết Chỉ chọc chó xong rồi đi về Nhưng cô gái vẫn rất là quả quyết nha các bạn Anh nói thiệt đi Anh nói thiệt đi là đêm qua mấy hôm rồi có cái chuyện gì Thì lúc đó chú Cường Hai người em của mình bị như vậy Chú vừa lo mà mình nói thiệt mà sao không tin Cho nên chú bực lắm Chú nói sẵn luôn Cô ơi, tôi nói thiệt rồi, bọn tôi không có làm cái gì hết. Chỉ đi xuống dưới xong đi về ngủ thôi. Nhưng cô giáo vẫn nhìn vào trong mặt của chú Cường nha. Và ngay đúng cái lúc này nè, chú mới sực nhớ ra. Chú kêu á, tôi chưa chết, tôi xin lỗi cô. Tôi sực nhớ ra, chết rồi cô ơi. Khi mà tôi đi về ngủ á, thì ba thằng em của tôi nè, có rủ nhau xuống bắt trộm cá về để mà nấu cháo. Ở cái ruộng gần chỗ đêm hôm qua, bọn tôi đi. Thì tới đây, cô giáo cô mới gật gật đầu. Cô mới nói là vậy là đúng rồi Thì chú Cường hỏi là đúng cái gì Nhưng cô im lặng Một hồi sau á thì cô nói rất là nhỏ nha Bây giờ á, tôi sẽ đưa một bạn ra Dẫn anh ngay xuống dưới bảng Anh phải đi nhanh lên Xuống đó người ta nói cái gì Thì anh nghe cái đó Anh phải gặp được gió nghe chưa Cái chữ gió này không phải là là là cơn gió đâu các bạn Mà nó là cái chữ giờ với là cái chữ o dấu sắc đó Cô giáo dặn á, là anh phải gặp được gió Trước 12 giờ trưa Qua chiều là bạn anh chết đó Không có cứu được đâu. Thì Vừa nghe thấy câu buổi chiều những cái người em của mình sẽ chết cho nên là chú Cường chú quýnh quán lắm các bạn. Chú dạ dạ vân vân. Và một lát sau thì có một thầy giáo từ cái trường bên cạnh dắt theo một cậu bé tầm khoảng 14-15 tuổi. Chú Cường vội vàng chạy theo cậu bé đi xuống bảng và cái người thầy giáo đó cũng lạc bạch chạy rất là chậm ở phía sau. Và thấy là phiền người ta quá đi. Cho nên là chú Cường, chú, chú Kêu á Là thôi bây giờ thầy về để tôi đi với thằng bé được rồi Nhưng thầy giáo giải thích là tôi phải đi cùng anh chứ Tôi phải đi cùng anh chứ Chứ làm sao mà anh hiểu được cái tiếng của bọn họ Anh im lặng ha Từ đây xuống dưới không nên nói bất kỳ một câu nào hết Đi liên tục tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ Cuối cùng mọi người cũng tới được cái bảng khẩu ở bên dưới Và vào thẳng trong nhà của cậu bé Chú chưa có kịp nói gì ở luôn thì cái người thầy giáo đã nói chuyện với ba của cậu bé rồi. Đó là một cái người đàn ông tầm trên dưới 50 tuổi, rất là cao to nha. Người đàn ông đó yên lặng đứng nghe và hồi sau thì bảo cái người phụ nữ là mẹ của cậu bé đó. Đi ra vườn hái một cái nắm lá gì đó, sau cùng là vò nát thả vào cái bếp khói Cái bếp khói nó bốc lên một cái mùi gì đó ngai ngái khắp cả căn nhà. Và tiếp tới, người đàn ông đó ra hiệu cho chú Cường này im lặng nha, cứ ngồi đó chờ tầm 15 phút nữa. Khi mà mẹ của cậu bé đó đi đâu ra ngoài vườn sách tiếp thêm một cái chiếc lòng đan bằng tre. Ở trong đó có hai con gà trống rất là lớn. Tiếp đến thì bà mở cái thùng xúc ra một cái rọ gạo. Và một hồi sau, người đàn ông ba của cậu bé đó cầm cái rọ gạo cùng với là cái lòng đan bằng tre chứa hai con gà trống đó. Ra hiệu cho người thầy giáo cùng với là chú Cường đi theo. Và vòng vèo tầm khoảng 10 phút tới một cái nhà sàn nhìn rất là to và chắc chắn ở dưới gầm sàn còn có cả trâu ở nữa các bạn và vừa leo lên cái bậc thang đó chú cường này chú giật mình tại vì nghe cái tiếng nói giống như là cái tiếng quát của hai người vọng từ bên trong ra bên ngoài và không biết là họ nói với nhau cái gì nha nhìn vào bên trong thì thấy giữa nhà có một cái bếp lửa bên cạnh là một cái ông già nhỏ thó các bạn mặc cái bộ đồ chàm đen đã cũ rồi đầu thì đội cái mũ nồi ngậm cái ống vòi thuốc im lặng không nói một câu nào ba của cái cậu bé đó đứng ở bên cạnh nói qua trời nói luôn hình như chú cường đoán là đang giúp chú trình bày cái gì đó tại vì nghe thấy có mấy từ là việc việc việc việc lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại và một hồi sau thì ông già ông cũng trả lời nói mà cái tiếng gì không phải là tiếng lào tại vì chú cường cũng nghe được tiếng lào bập bẩm đằng này á, chú không hiểu được là cái ngôn ngữ gì luôn và rồi bất chợt cái người chủ nhà quay phát ra nhìn thẳng vào mắt của chú cường này đôi mắt trừng trừng trừng trừng trừng trừng Và bất giác á, thì cái mắt của chú Cường nhâm nheo lại các bạn. Và chú diễn tả là không hiểu vì sao. Tại vì chú biết bình thường làm như vậy với cái người lớn tuổi hơn là một hành động vô cùng thất lễ. Nhưng lúc đó khó tả lắm các bạn. Chú cứ nheo mắt nhìn thẳng vào cái ông già đó. Và ông ta cũng im lặng. Nhìn nhau một hồi. Chú Cường này chú khẽ cúi đầu chào. Thì ông mới cất một cái tiếng cười rất là lạ luôn. Ông cười hé hé hé, hé lên đó. Rồi sau cùng cũng gật gật đầu. Quay qua nhìn chú Cường một lần nữa. Rồi cất giọng. Bằng tiếng Việt nha. Nói rất là rành rọt luôn các bạn. Ông kêu á, là người Việt Nam hả? Người Kinh phải không? Lần sau muốn á, hay là thích cái gì á, thì phải nói cho tao biết nha. Thì chú Cường đâu hiểu gì đâu các bạn. Thì chú cũng lắp ba, lắp bắp là dạ vâng à. Dạ vâng à, dạ cho cho em cháu xin lỗi. Không hiểu sao lúc đó đó. Tự nhiên chú quỳ xuống luôn. Phần vì cái ông đó cũng lớn tuổi là bậc cha chú. Phần vì chú Cường cũng lo cho cái người em, những cái người em của mình ở trong cái chỗ đóng quân đó. Nhưng mà người chủ nhà lại xua tay kêu là Thôi, về đi, về đi Thì chú Cường này lắp bắp cảm ơn nha Đứng dậy rồi từ từ lùi ra bên ngoài Và chú phát hiện ra là cơ thể của chú lúc này là mồ hôi đổ ướt nhẹp Và kể cả cái chỗ ban này chú vừa mới quỳ á Mồ hôi nó cũng nhiễu thành dòng nó ướt như là mưa luôn Ba của cái cậu bé kia vẫn còn ngồi lại bên trong nhà Cho nên chỉ có chú Cường và cái người thầy giáo là đi ra ngoài thôi Và đến cái lúc chú đang buộc dây giày dưới cái bậc thang đó Thì bất giác ông già chủ nhà xuất hiện ngay sau lưng. Ông hỏi là nè, hút thuốc hả? Rồi sau đó ông với tay nha, véo cái thuốc đê cỡ cái nắm tay người lớn như vậy nè. Chậm chậm gói vào trong cái tấm lá bạn. Là một cái loại lá to giống như là cái quạt nan vậy đó. Sau cùng thì là đưa cho chú Cường giống như là kiểu hiềm người ta niềm nở, ta đón khách đó các bạn. Thì chú cũng đưa hai tay nhận cúi đầu gật chào rồi lật đật đi về. Trước khi mà rời khỏi đó, chú Cường đã nhìn lên trên cái đồng hồ đúng 2 giờ nha. Và suốt dọc đường thì chú cảm thấy băn khoăn, tò mò và thắc mắc không biết là hai người kia đã nói với nhau cái gì cho nên có hỏi cái ông cái, cái cái chú thầy giáo bên cạnh. Cái chú thầy giáo này giống như cô giáo kia là người Lào nhưng học tại Việt Nam. Thầy giáo mới giải thích là do mọi người lấy trộm cá của gia đình ông già này nè và gia đình của họ nuôi gió. Gió nó tương tự như là ma gà và ma sói Việt Nam. Nhưng thôi bây giờ trở về đơn vị đi không có sao rồi Tại vì do họ đã nhận cái lời xin lỗi của chú Nhận cái lễ là gà và gạo đó Họ không có bắt đền cá đâu Nhưng khi nào mà khỏi phải quay lại để mà trồng lúa cho họ Và khi mà về tới nơi Những cái người anh em đồng đội chạy ra nói với chú Cường á Là anh ơi tụi nó khỏi hết trơn rồi Không có biện sao nữa Nhưng mà giờ nó cứ quỳ ở trên nền nhà thôi Tụi em kêu cỡ nào tụi nó cũng không có chịu đứng lên Thì chú Cường hỏi ngược lại là có phải tụi nó khỏi, tụi nó nín cười, tụi nó nín khóc và lúc 2 giờ đúng không? Thì mọi người rất là ngơ ngác Hỏi ngược lại là, ủa sao anh biết? Và khi mà vừa thấy chú Cường đi về nè, chú Nam với chú Tùng á, ngơ ngơ ngáo ngáo, đang quỳ, đang ngơ ngơ ngáo ngáo vậy nè. Và ngay khi chú Cường chút bước chân qua cái cửa, thì hai người đó cùng lúc ngã lăn ra sàn nhà, sau cùng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn nhau. Cái hậu quả của việc này á, cái chú nam á cái chú mà khóc đó các bạn chú bị khan tiếng không có nói nổi suốt cả 10 ngày và cái chú tùng này nè không có ăn được bất kỳ một cái gì á chỉ có uống nước để mà cầm hơi thôi và mất một khoảng thời gian lâu sau thì mới bình phục trở lại và hai chú á khi mà khỏe rồi có kể trong cái lúc mà đang ngồi ăn cháo cá tự nhiên thấy trời đó nó tối sầm luôn giống như là bị ai đó quăng cái mền nó trùm kính đầu và sau đó là không biết gì hết và ngay khi được giải những cái bùa phép tâm linh này có một điểm chung giữa chú Nam với chú Tùng á là hai chú đều bị đi cầu ra phân màu đen và nó có một cái mùi hôi khủng khiếp liên tục trong vòng 2 3 ngày. Nhưng thôi cũng rất là may mắn. Nhờ ông bà phù hộ và có những cái người người ta người đồng đội á, những cái người làm người ta tốt bụng nha, người ta biết người ta chỉ điểm cho tới đúng cái nơi để mà giải cái ma gió ra. Chứ nếu không chắc là giờ này á hai chú cộng với lại cái chú thứ ba tên là chú Phôi á, chắc là ra ma rồi. Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ năm cũng là kết thúc video ngày nay của chúng ta. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này ha. Và xin lỗi mọi người trước là do mũi của mình nó đang hơi nghẹt Chắc các bạn nghe tiếng thì các bạn cũng biết là nó đang xoang lên trên đây nè, nước mũi trong này đóng cứng rất là nhiều luôn. Cho nên giọng của mình có thể là nó nghe không có giống như là mọi ngày. Nhưng cảm ơn mọi người đã chịu khó chịu đựng và lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể cho đến giờ phút này Và video cũng rất là dài rồi. Và một lần nữa, Nguyễn Nguyễn xin được phép cảm ơn chú Cường, cảm ơn chú đã cho phép con được kể lại những cái trải nghiệm rất là chân thật của chú. Và nếu các bạn nào cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn nút đăng ký kênh để Hồ Châu Nguyễn. Đừng quên để lại comment của các bạn ở bên dưới phần bình luận. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh um, để mà nhận được thông báo mỗi khi Nguyễn Nguyễn ra video mới ha. Và ở trong mấy cái comment của mấy tập trước á có nhiều bạn, nhiều em thậm chí có nhiều cháu nữa. Comment rất là đáng yêu kêu là oh, uh, em cháu rất là thích anh rất là thích anh nguyễn rất là thích chú nguyễn uh, canh rất là nhiều rồi nhưng mà do là ông ở nước ngoài hoặc là kiểu là cái cái cái muối giờ sinh hoạt nó rất là khác á cho nên là cố cố canh để comment đầu tiên để được uh, chú đọc tên nhưng mà nó rất là khó luôn cho nên là thôi bây giờ ngoại trừ ba cái comment đầu ba cái comment sớm nhất nha thì nguyễn sẽ đọc tên và cảm ơn ba bạn comment mà được nhiều cái lượt yêu thích nhiều nhiều cái lượt like nhất của mọi người à, và cũng coi như là một cái hành động nó rất là nhỏ của Nguyễn Nguyễn để đáp lại cái tình cảm rất là to lớn của mọi người đã ủng hộ cho mình trong suốt cả một cái khoảng thời gian vừa rồi. Và nếu như những cô chú anh chị nào có những cái câu chuyện mà có sợ của bản thân gia đình người quen bạn bè, đừng ngần ngại à, gửi email về cho Nguyễn tại địa chỉ là nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đừng lên email, đừng lên page, đừng lên Facebook cá nhân, đừng lên kênh Hồ